Quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đến ngày 29 tháng Chạp, các thứ bầy biện đầy đủ. Trong hai phủ, chỗ thờ, thần cửa, câu đối, bài treo đều sơn lại một màu bóng đoáng. Bên phổ ninh, từ cửa ngoài, niêm môn, nhà khách, ngoãn cát, nhà trong, cửa thứ ba. Cửa nghi môn trong, cửa cấm vào đến chính đường, suốt một giấy các nhà đều mở toan cả. Dưới thềm hai bên đốt hai hàng nến to và cao đỏ chói như hai con rồng vàng. Hôm sau giả mẫu ngồi kiệu bát cống dẫn những người có phong cáo theo phẩm cấp mặc triều phục vào cung làm lễ triều hạ. Ăn yến xong trở về đến noãn cát bên phổ ninh xuống kiệu. Những con cháu không theo vào trầu đều xếp hàng đứng trực trước cửa để giả mẫu dẫn vào nhà thờ. Bảo Cầm lần đầu được vào xem nhà thờ họ xà để ý ngắm nghĩa mãi. Nhà thờ này vựng ở bên Tây Phủ Ninh trong một cái vườn riêng trong phía hàng xào phương đen có năm gian cửa lớn. Trên theo bức hoành kết bốn chữ giả thị tôn tử, bên cạnh viết diễn thánh công. Khổng kế tông viết, hai bên có đôi cầu đối, lấm đất óc gan, muôn họ thấm nhuận ơn bảo sưỡng, ngập trời công đức trăm năm nghi ngút lễ chân thường. Đó cũng là chữ viết của diễn thánh công, đi vào trong sàn giữa có đường mai võng lát đá trắng, hai bên đều là tùng bách ung tùm, trên huyệt đài bày những đỉnh vạt bằng đồng cổ trước nhà tái đường, treo bức hoành vàng chạm chín con rồng, viết chữ Tinh Huy phụ Phật, đó là chữ của Đức vua trước viết. Hai bên có đôi cầu đối. Sự nghiệp sáng soi cùng nghịch nguyệt, công danh truyền mãi đến nhi tôn, cũng là chữ vua viết. Trước năm san chính diện, treo bức hoành xuân xanh vẽ rồng uốn khúc, viết bốn chữ Thận trung chi tiên bên cạnh lại có đôi câu đối. Con cháu từ đây nhờ phúc đức, nhân sanh giờ vẫn nhớ vinh ninh, đều là chữ vô thiết cả. Bên trong đèn đút trưng, trượng thêu màn cấm, về có bảy thần tổ, nhưng trông không rõ. Những người họ xả kia bên kia bên mục xếp hàng đứng im, giả kính chủ tế và xá bồi tế. Giả chân dâng rượu, giả liễn, giả tôn, dân lụa, Bảo ngọc bưng hương, giả sương, giả lăng, giải thảm tế, giữ cây lư đốt văn, bọn nhạc công tốn nhạc. Ba lần dân rượu, hương vái xong, đốt lụa rót rượu. Lễ xong, âm nhạc ngừng lại, lui xa. Mọi người theo giả mẫu đến trước chỗ bày ảnh ở trên chính đường, màn cấm treo cao, bình phong căng rộng. Hùng bày nghi ngút, nến thắp sáng trưng Chính gian giữa, treo hai bức chân dung của Vinh Quốc Công và Ninh Quốc Công. Đầu mặc áo mãng bào đeo đai ngọc, hai bên lại có mấy bức chân dung của các vị liệt tổ. Bọn giả hành giả chỉ đứng xếp hàng từ cửa trong ra mãi đến ngoài thềm chính đường. Ngoài bạo cửa là chỗ giả chính giả xá, trong bạo cửa là chỗ đàn bà đứng. Bọn người nhà và hậu bé đều đứng ở ngoài nghi môn. Cừ một món ăn dâng lên đến cửa nghi môn là bọn giả hành giả chỉ đỡ lấy, theo thứ tự đưa đến tay giả kính giả dung là cháu trưởng thi trưởng, nên được đứng dưới đám đàn bà ở trong bạo cửa. Mỗi lần giả kính đưa món ăn đến trao cho giả dung, giả dung đưa lại cho vợ, vợ hắn lại đưa cho phượng thư và vô thị. Khi đưa đến trước bàn thờ thì vương phu nhân nhận lấy đưa cho giả mẫu. Giả mẫu đặt lên bàn thờ. Hình phu nhân đứng ở phía tây bàn thờ ngoảnh mặt sang phía đông cùng giả mẫu dâng cỗ lên. Đến khi dân cổ và chè rượu xong giả sung mới lui ra ngoài đứng hàng đầu chỗ bọn giả cần. Lúc này giả kính đứng đầu hàng người có tên theo chữ văn ở bên bả chân đứng đầu hàng người có tên theo chữ Ngọc ở bên, cuối nữ là xã đứng đầu hàng người có tên theo bộ đầu. Bên tả hàng Kiêu, bên hữu hàng Mộc, trai ở bên đông, gái ở bên tây. Khi giảm mẫu thấp hương lại rồi, mọi người đều quỳ xuống, làm cho năm gian nhà lớn ba san bán đường, hiên trong hiên ngoài thềm trên thềm dưới hai dải thềm đỏ đều như hoa như gấm, chật ních không có chỗ nào hở. Ngoài nhạc vòng vàng ngọc khẽ khạm lên can và dây xếp xột xoạt, khi đứng khi quỳ pha còn đều im lặng như tờ, không một tiếng động. Một lúc lễ xong, bọn giả kính giả sa lui ra đi sang phủ Vinh chờ làm lễ mừng mẫu. Bên phòng vưu thể Dưới đất trải đầy thảm đỏ, giữa nhà để một chậu than lớn trắng vàng. Trên giường chính, giữa trải một cái nệm da vượn đỏ mới, đặt một cái gối dựa màu đỏ theo kiểu vân long bầu thọ. Ngoài nệm ngồi, lại có cái bao bằng xa cáo đen đặt ở trên và cái nệm ngồi bằng xa cáo trắng. Vô thị mời xả mẫu ngồi lên đó. Hai bên lại trải nệm xa mời mấy bà bác và bà thím ngang hàng với xả mẫu cùng ngồi. Bàn hình phu nhân thì ngồi ở một cái giường nhỏ cũng trải nệm ra, có bức vách chắn ngang. Ở hai bên có 12 cây ghế sơn chạm đối mặt nhau, đều trải nệm lông chuột đen, dưới mỗi cây ghế có một lọ sưởi bằng đồng để cho chị em bọn bảo cập ngồi. Vô thị Pha Kha phân mẫu và ở xã dâng mời các bà ngang hàng với phả mẫu. Sau Vô thị lại dâng mời hình phu nhân Vợ giả sung lại xưng bọn chị em Phượng thư Lý Hoàn thì đứng ở ngoài trực sẵn Dần nước trà xong, bọn hình phu nhân đứng dậy hầu giả mẫu uống Giả mẫu cùng chị em hiểu tuổi, nói chuyện khiến mấy câu rồi sai sắt kiểu Phượng thư vội đỡ giả mẫu lên, viêu thị cười nói Cháu đã sắp sẵn cơm chiều để mời bà sơi rồi Hàng năm bà không hề hạ cố đến nhà cháu Bây giờ dùng cơm chiều rồi bà hãy về, nếu không thì chẳng hóa ra các cháu không bằng thính Phượng hay sao ạ? Phần thơ đỡ giảm mẫu cười nói. Mời bà về nhà xui cơm, mặc kệ chị. giả mẫu cười nói. Đến này, chị còn là phải soạn sửa cúng tế tổ tiên, bật rộn lắm. Giữ ta ở lại để thêm bận ra, và chẳng hàng năm ta không ăn ở đây, các chị cũng cứ mang sang biếu. Vậy cứ biếu đi, ta không ăn hết, để dành đến ngày mai. Như thế à, chẳng ăn được nhiều hơn sao? Mọi người nghe vậy đều cười, xà mẫu lại dặn. Đềm đến phải cắt người đẹp hương cẩn thận, không được sơ xuất đấy. Vưu thị vâng lời xà mẫu đi ra ngoài, đến trước ngoãn cát. Bọn vưu thị tránh ra sau bình phong, bọn hầu nhỏ mời dẫn phu kiểu đến mời xà mẫu lên kiểu. Vô thể cũng theo bọn hành phu nhân tiến phủ Tinh. Kiệu ra khỏi cửa ngoài, dọc đường bên đông bảy trượng và nhà khí của phủ Ninh, bên tây bảy nhương trượng và nhà khí của phủ Tinh. Những người đi đường đều phải lùi lại, không được qua đấy. Về đến phủ Tinh, cửa lớn cửa chính cũng đều mở suốt vào tận phía trong, Giả Mẫu không xuống kiệu ở ngoãn các nữa mà đi qua nhà khách vòng sang phía tây. Đến thẳng nhà mình Mọi người xuống theo đến gian giữa nhà giả mẫu Cùng con nệm gấm màn theo Mọi thứ đều mới cả Ở giữa để lòn lửa đốt hương tủng bách và cây bách hợp Giả mẫu vào ngồi Bọn bà già trình Các cụ à, đã đến làm lễ ạ Giả mẫu đứng dậy định ra đón Thấy mấy bà chị em nhiều tuổi đến nơi Mọi người cầm tay nhau cười và mời nhau một lúc Họ uống trà xong rồi đi, giả mẫu đưa ra đến cửa nghi môn mới về chỗ ngồi. Bọn giả kính và giả xá dẫn các con em đến, giả mẫu cười nói. Cả năm làm phiền các người rồi, thôi đừng làm lễ nữa. Một bên trai một bên gái, tốt này đến tốt khác lũ lượt vào làm lễ. Bên tả bên hữu đều đặt giấy đối nhau rồi cứ theo thứ tự lớn bé ngồi nhận lễ. Bọn hồng nhỏ và A hoàn trong hai phủ cũng theo thứ tự trên dưới đứng làm lễ. Sau đó phân phát tiền thưởng tết, túi và thỏi vàng, thỏi bạc cho mọi người. Bữa tiệc hợp hoan bậy xa, trai ngồi bên đông, gái ngồi bên tây, uống rượu, đổ tô. Ăn canh hợp hoan, quả cắt tường và bánh như ý. Xong rồi, cả mẫu vào trong nhà nghỉ, mọi người mới đi ra. Tối hôm ấy, các nơi thờ Phật và thờ vua bếp đều thắp hương cúng lễ. Ngoài sân nhà chính của vương phu nhân, vàng hương ngựa giấy cũng trời đất, cửa rữa Vân Đại Quan treo lồng rọi sáng hai bên. Các ngả đường lại đều có rổng cây đèn. Kẻ trên người dưới đều ăn mặc như hoa như gấm. Suốt đêm, tiếng cười nói ồn ào, tiếng pháo nổ không sức Đến canh năm ngày hôm sau, giả mẫu cùng mọi người theo phần tước mặc triều phục Bày toàn bộ nghi trượng vào cung chào mừng và chúc họ nguyên xuân Ăn yến xong, giả mẫu trở về phủ ninh tế tổ rồi mới về nhà Nhận lễ mừng xong, giả mẫu thay áo đi nghỉ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 CR ngắn chấm cn kết mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn